Rời khỏi rừng phong, Lục Cảnh đem những điều thăm dò được từ Diệp cung mi về sự tình, kể lại cho Hạ Hoè và Dương Đào, đương nhiên, chỉ là những thông tin liên quan đến bộ phận ngão thiết, còn về bí mật của A Mộc, Lục Cảnh đã quyết định giữ kín, trước khi nắm đầy đủ thông tin, hắn sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, nhắc đến, hắn cũng phải cảm tạ con mèo đen kia, nếu không nhờ sự xuất hiện của nó, thay thế A Mộc thông qua con tỉ hưu phán quyết, có lẽ lúc này tại Quan Tinh lâu, Lục Cảnh cùng Tiểu Mộc Nhân Thông đã gặp phải rắc rối lớn, vì vậy Vì những chuyện gần đây xảy ra khá nhiều, Lục Cảnh tạm thời không để ý đến con mèo đen, xác định nó có thể hút vận khí thì hắn lại tiếp tục nuôi thả. Diệp Cung Mi có giao cho hắn một số bài tập, yêu cầu hắn suy nghĩ kỹ về cách tận dụng năng lực của con mèo đen, nhưng Lục Cảnh cũng không có thời gian hoàn thành. Cho đến lần gặp lại Diệp Cung Mi gần đây, Lục Cảnh mới bắt đầu nghĩ ngợi, liệu có nên thử cho con mèo đen ăn một chút, xem xem có thể giúp nó tìm ra ai là kẻ xui xẻo gần đây không, để nó đi ngồi trên đầu kẻ đó một lúc, coi như là đền đáp chút ân tình vì nó đã giúp a mộc vượt qua một thử thách. tuy nhiên, công việc trước mắt vẫn là phải giải quyết chuyện liên quan đến tân tự tam bách tam thập thất. dù sao, đây là việc liên quan đến ba người bọn họ. hơn nữa, đã bận rộn suốt ba ngày trời. khi ánh sáng dạng đông sắp tới, tinh thần của dương đào cũng chấn động. ngay lập tức, hắn kéo lục cảnh và hạ huệ chạy đến chỗ ở của vị tiền bối sĩ. người trong tàng lâm tẫn nhẫn tìm kiếm một hồi lâu, ở phía tây vách núi, cuối cùng mới tìm thấy một hang động trông như có người cư trú. ngoài cửa động có hai phím cửa đá. Tuy gọi là cửa đá, nhưng thực tế giống như là tùy tiện chọn một tảng đá lớn, rồi bộ ra ở chính giữa. Vì thế khi cửa đá bắt đầu khép lại, chỉ cần đứng xa một chút là rất khó phát hiện ra hang động. Tuy nhiên, tìm thấy hang động chỉ là bước đầu. Khi thấy vị trí của hang, lục cảnh mới hiểu tại sao Diệp Cung mi lại nói khinh công của người khác không thể vượt qua. Vì hang động này nằm trên một vách đá rất dốc. Gần như không có chỗ đặt chân. Hơn nữa, trên vách đá còn phủ đầy rêu xanh, trơn trượt vô cùng. Lục Tản thậm chí còn nghi ngờ rằng tên Si kia ở đây không phải vì mê mẩn luyện khí, mà là vì căn bản không thể ra ngoài. Tất nhiên, đây chỉ là lời trêu chọc của hắn. Vì với thân hình và tay chân của Ngạo Thiết, nó vẫn có thể leo lên đến đỉnh núi. Điều này cho thấy hang động này hẳn là có một con đường bí mật để ra vào. Đáng tiếc là Lục Cảnh và hai người còn lại không biết nơi nào là ám đạo, nên khi muốn đến bãi phòng Si, họ chỉ có thể trèo qua vách đá này. Dương Đào nhìn xuống dưới, sắc mặt không mấy dễ chịu. Mặc dù chỗ này còn cách đỉnh núi một đoạn nhưng cũng đã có vài trăm mét độ cao, nếu chẳng may trượt chân rơi xuống, e là khó sống sót, hơn nữa, trong ba người, khinh công của hắn là kém nhất, dù kết hợp thương pháp với khinh công có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu, nhưng hiện tại lại không thích ứng được với tình huống này. Tại vách núi treo leo, việc leo lên và nhảy vào quả thật rất thử thách, yêu cầu phải khống chế chi tiết, góc độ và lực lượng sao cho chính xác tuyệt đối, chẳng lẽ ta đi tìm một sợi dây thừng, cũng có thể an toàn hơn một chút, Dương Đào đề nghị. Tuy nhiên lục cảnh nghe vậy lại lắc đầu trong thư viện e rằng không tìm thấy dây thừng dài như vậy vậy mấy cái kết lại với nhau thì sao hạ huệ chỉ lên một mảng đá hơi nhô lên trên bách đá nơi đó hình như đã bị người nào đó rèn luyện qua nhìn giống như dao sắc bén nếu dây thừng chạm vào chắc chắn sẽ bị may gãy vậy làm sao bây giờ dương đào nhìn lên vẻ mặt khổ sở lần trước các ngươi đi biệt hữu động thiên đã để ta lại bên ngoài lần này sẽ không lại muốn ta đứng ngoài chung chừng chứ ngươi nếu thật sự muốn đi cũng không phải là không có cách Lục Cảnh nói cách gì bỏ qua đi Nhưng vách đá không có chỗ để bám lấy Dương đào nhìn vào vách đá đầy trêu xanh Về mặt buồn bã Không sao đâu người cứ theo sau lưng ta là được Lục Cảnh lo lắng nói Nói xong hắn cũng không giải thích thêm Trước tiếp động thủ Lấy thạch thiền trượng cột vào lưng mình Rồi sử dụng chân tay để bắt đầu bò về phía hang núi Lục Cảnh vận chuyển nội lực tới cực hạn Sau đó đưa một tay ra Đặt lên vách đá Chỉ một vài hơi sau hắn đã tạo ra một vết rãnh sâu nằm ngón tay trên Vách đá sáng bóng Lược cảnh một chân đã đặt xuống Đồng thời dùng sức tạo ra một cái lỗ nhỏ Ngay sau đó hắn lập lại chiêu cũ duỗi tay ra một lần nữa Cùng với chân kia cũng tạo ra một vết rãnh sâu Và một cái lỗ nhỏ trên vách đá Cảnh tượng này khiến Hạ hoè và Dương Đào đứng nhìn Kinh ngạc đến nay người Hai người họ không thể tin rằng Trên đời này lại có kẻ có thể dùng huyết nhục của chính mình Ở trên vách đá cứng rắn như vậy Mở ra một con đường có thể leo lên được Phải biết rằng Những cao thủ nội gia thông thường nếu có thể để lại dấu chân trên mặt đá, dù chỉ là một vết rất mờ, đã là điều rất lợi hại, được coi là một loại huyền kỹ. cho dù là những người đã tiến vào nhị lưu cảnh giới, khi dùng toàn lực cũng rất khó có thể để lại dấu chân sâu hơn một tấc. huống hồ, lục cánh lại thực hiện tất cả điều này khi thân thể đang lơ lửng giữa không trung, mức độ khó khăn còn cao hơn rất nhiều so với khi đứng trên mặt đất. mỗi vết rãnh và lỗ nhỏ mà lục cảnh tạo ra đều sâu hơn hai thốn. nếu không tận mắt chứng kiến, hạ hoè và dương đào sẽ khó lòng tin rằng một người có thể làm được những việc như thế. Hơn nữa, từ chỗ này đến cái hang ở phía đối diện còn xa đến 50 trượng. nhìn bộ dạng của lục cảnh, tựa hồ hắn định tiếp tục mở rộng con đường cho đến tận điểm cuối cùng. trong khi dương đào và hạ huê vẫn còn đang ngơ ngác, lục cảnh đã nhanh chóng hoàn thành được một phần ba công trình. hắn có thể leo nhanh như vậy mà không ngã, chính là nhờ nội công thâm hậu, môn hỏa lân giáp, một loại hộ thể thần công đã phát huy tác dụng rất lớn, giúp ngón tay hắn cứng rắn hơn cả vách đá trước mắt, có thể dễ dàng cắm vào đó. cuối cùng. Lục Cảnh chỉ mất nửa nén hơn thời gian đã leo lên được trước cửa hang, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hơi thở vẫn đều đạn và ổn định. Hắn đợi một lúc, cho đến khi Dương Đào và Hạ Huệ cũng leo xuống thành công, theo dấu vết và thủ ấn, lúc này mới gõ cửa đá. Tuy nhiên, phía sau cửa không có người đáp lại. Lục Cảnh không thể không gõ lại một lần nữa, đồng thời cất cao giọng nói. Thư viện đệ tử, Lục Cảnh, Hạ Huệ, Dương Đào đến đây bái kiến si tiền bối, mong tiền bối cho mượn ngão thiết một lát lần này phía sau cửa cuối cùng có phản ứng chỉ nghe một giọng thô cứng từ bên trong truyền ra không cho mượn thành âm cự tuyệt rất dứt khoát không một chút do dự điều này khiến hạ hoè và dương đào cảm thấy lạnh lẽo trong lòng lục cảnh cũng có chút bất đắc dĩ tuy nhiên hắn đã chuẩn bị trước lên mở miệng nói tiếp si tiền bối là diệp cung mi tiền bối sai chúng ta đến mặc dù diệp cung mi đã nói rằng nàng và si không thân quen chỉ là gặp mặt một lần vài năm trước nhưng si đã từng đến tìm diệp cung mi để hỏi về não thiết lục cảnh nghĩ rằng dù sao thì cái danh tiếng của Diệp Cung Mi cũng có thể có tác dụng. quả nhiên như hắn đã suy đoán, sau một hồi chờ đợi, hai cánh cửa đá cuối cùng cũng bị người từ phía sau chậm rãi đẩy ra. khi cánh cửa đá được đẩy ra, không phải ai khác mà chính là một con thú dị kỳ, lồng trắng đen xen kẽ, tứ chi ngắn nhỏ, bụng nâng cao, dáng vẻ ngây thơ, ngốc nghếch, não thiết. Dương Đào liếc mắt nhận ra, ngay con thú lạ này chính là thứ mà họ đã miệt mài tìm kiếm trong suốt mấy ngày qua, không khỏi vui mừng khôn xiết tuy nhiên ngay sau đó hắn cũng chú ý đến một thân ảnh trên lưng tôn não thiết đó là một thiếu nữ nhìn tuổi không chênh lệch mấy so với họ thân hình yểu điệu hai chân dài thon cánh tay cũng rắn giỏi cơ thể nàng tràn ngập vẻ đẹp mạnh mẽ tuy vậy điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là làn da đồng thiếp và mái tóc ngắn ngang tai điều này khá hiếm thấy ở thời đại này ngươi là dương đào ngạt nhiên hỏi si các người không phải tới tìm ta sao thiếu nữ trên lưng não thiết cao mày nói ngay khi nàng vừa lên tiếng Lục Cảnh và hai người còn lại cũng nhận ra một giọng nói thô khàn vọng ra từ trong động phía trước. Ba người liếc nhìn nhau, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Lục Cảnh nhớ lại, phát hiện Diệp Cung Mi dường như không hề đặc biệt nhét bên giới tính của Si, chỉ dùng từ nàng để gọi. Lúc ấy bảo trước, nghĩ rằng người mê luyện khi ấy hẳn là nam nhân, nên đã hiểu lầm, gọi Diệp Cung Mi là hắn. Hơn nữa, giọng nói của Si nghe rõ ràng, có phần nam tính. Vì vậy, ba người mới cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên lưng Lão Thiết. Diệp tiên bối muốn muộn ta não thiết sao? Si dùng giọng nói thô cứng, ngậm miệng lại Tiếp tục truy vấn, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn ba người bọn họ Không, lục cảnh ra dự một chút Cuối cùng vẫn quyết định nói thật Chúng ta muốn mượn não thiết Trước đây, ba người chúng ta vì lén sông vào tấm địa Mà bị hoàng giám viện phạt Phải đi thủ trúc, kính chặt cây trúc Một người bạn của chúng ta từng thấy não thiết trên đỉnh núi Và có nhắc nhở chúng ta rằng Có thể dùng vật này để đối phó với những cây trúc cứng Như thép ở thủ trúc kính Ta sau khi tìm gặp Diệp tiền bối, được chỉ điểm mới biết Si tiền bối ẩn cư ở đây, rồi liền cùng hai vị bằng hữu đến thăm. Si nghe vậy không phản bác, ánh mắt của nàng lướt qua ba người, rồi nói tiếp. Kinh công của ba người các ngươi cũng khá tốt, cao như vậy mà cũng dám nhảy xuống. tít rằng, lần này các ngươi chắc chắn sẽ phải tay không ra về, chưa để lục cạnh mở miệng, Si lại tiếp tục. Ta không phải không muốn cho các ngươi mượn não thiết, thực tế khi sư phụ ta còn sống. Không ít học sinh bị phạt đi thủ trúc kính, cũng đã từng nghĩ đến việc mượn náo thiết để giúp đỡ. Sư phụ lúc đó thường cho bọn họ dùng khoáng thạch để trao đổi, dựa theo số lượng và độ hiếm của khoáng thạch, rồi mới quyết định cho phép mượn náo thiết trong vài ngày. Chúng ta cũng có thể dùng khoáng thạch để trao đổi. Hạ Hoè lúc này cũng lên tiếng, gia phụ làm quan tại Mi Châu, nơi đó tài nguyên khoáng sản rất phong phú, kim bối muốn bao nhiêu đều có thể lấy. Xi si nghe vậy có vẻ hơi động lòng, nhưng nhắm mắt đầu nói, "Không được, không phải ta hẹp hòi." Mà là các ngươi đến không phải đúng lúc. Đừng nói là các ngươi. Dù là Diệp tiên bối, bản thân nàng thấy tìm ta mượn não thiết. Câu trả lời của ta cũng sẽ giống như vậy. Xin nói đến đây, rõ ràng ba người lần này sẽ phải tay không mà về. Tuy vậy, lục cảnh vẫn không bỏ cuộc. Ôm thái độ thử một lần nữa hỏi. Xi tiên bối, có thể cho chúng ta biết nguyên nhân vì sao này không thể cho mượn não thiết được không? Thôi được, ta sẽ nói cho các ngươi biết, để các ngươi có thể hết hy vọng. Xi gật đầu, kiêu ngạo nói. Ta đang thử luyện chế ra một binh khí mạnh nhất mà mấu chốt trong đó chính là trên thân não thiết. nói đến đây, si lại nhắc đến diệp tiền bối. diệp tiền bối đã chỉ đường cho ta, nàng nói với ta có thể thử mượn khả năng tiêu hóa tạp chất của não thiết, để nó phản phục nuốt một phần tài liệu, từ đó chiết xuất tinh hoa bên trong. vì vậy hiện tại ta phải nghiêm ngặt khống chế thức ăn của nó, không thể để cho nó ăn những thứ khác. si nói xong, mới nhận ra sắc mặt ba người trước mắt đều trở nên cổ quái, đặc biệt là hạ hoè, nàng nhìn não thiết với ánh mắt đầy đồng tình, thiếu nữ cảm thấy việc ăn chính những thứ mình bài tiết ra đã đủ thảm rồi, huống chi còn phải phản phục ăn lại nữa, đúng là không thể thảm hại hơn. não thiết có tướng mạo chất phát, nhìn qua có vẻ như thường xuyên bị người ta bắt nạt. si dường như cũng nhận ra điều này, vội vàng giải thích, không, không phải như các ngươi tưởng tượng đâu, ta không để nó ăn trực tiếp đâu, tất cả đều là luyện qua rồi mới cho nó ăn. nàng giải thích như vậy, nhưng càng nghe lại càng không khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn. tuy nhiên, hạ huệ và dương đào nghe, vậy cũng hiểu rằng, si sẽ không thể cho bọn họ mượn não thiết nữa xem ra vị tiền bối xi si này quyết tâm dùng não thiết để luyện chế binh khí mạnh nhất của nàng chuyện chặt trúc chỉ có thể nghĩ cách khác mà thôi hai người đang định rời đi thì quay lại phát hiện lục cảnh đang cao mậy lục cảnh không phải vì thấy ai đó đối xử tệ bạc với gấu trúc lớn mà cảm thấy phiền lòng mà là vì một chuyện khác hắn hỏi xi si, tiền bối có thể cho ta xem vật liệu mà ngài chuẩn bị để luyện chế binh khí không thế nào ngươi cũng biết luyện khí sao xi si nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại biết một chút lục cảnh đáp dù sao thì kiến thức hóa học cơ bản ở trung học hắn cũng đã học qua. Xi si nhìn hắn một lúc, có chút chần chừ. sư phụ của nàng là một đại sư luyện khí nổi tiếng, ngay cả những thầy giáo trong thư viện hiện tại dạy về luyện khí, khi gặp sư phụ nàng cũng phải kính cẩn, gọi là tiền bối. vì vậy, dù là đệ tử chân truyền của sư phụ, nàng cũng có phần kiêu hãnh. tuy nhiên, với ý tư cách là một luyện khí sư, nàng cũng không từ chối việc trao đổi cùng người khác, cũng không sợ lục cảnh sẽ học trộm phương pháp luyện khí của nàng, bởi vì trên đời này chỉ mình nàng có được não thiết. Những người khác chỉ có thể nhìn mà không làm được gì Dù có muốn Họ cũng chỉ có thể làm như mèo vẽ hổ Đến phần vật liệu cũng đã bị kẹt lại Không thể tiến thêm được Vì vậy nàng liền nói với lục cảnh và hai người kia Các ngươi có thể theo ta cùng đi Nói xong nàng vỗ vỗ lên não thiết Con vật này liền chuyển mình Cuộn tròn thân thể rồi hướng về phía trong sơn động mà đi Dọc theo con đường này Ba người không khỏi mở rộng tầm mắt Ánh mắt họ nhìn đâu cũng thấy đủ loại binh khí Trong đó không thiếu những thanh bảo binh sắc bén nhiều thứ được đặt bên ngoài như thể có giá trị ngàn lượng bạc Nhưng trong động lại chỉ thấy chúng bị vứt bừa bãi dưới đất hoặc tắm ngay vào vách đá bên cạnh những binh khí thông thường như đào kiếm còn có vài món kỳ quái khó hiểu không biết lúc đầu người luyện chế ra chúng đã nghĩ gì chẳng hạn như một cây trường mâu có hai lưỡi dao sáng láng chen vào giữa hay một thành loan đào với lưỡi dao hướng vào bên trong khiến lục cảnh không tự chủ nhớ đến một người đàn ông có vết sẹo thập tự trên mặt tóm lại nơi này trông giống như một bãi rác đầy binh khí đi qua con đường dài đầy rác rưởi ấy, ba người cuối cùng cũng đi đến một không gian rộng mở, Nhưng đã vào sâu trong lòng núi. Theo chân lục cảnh và mọi người bước vào trong lòng núi, một cơn sóng nhiệt lập tức ập vào mặt, khiêu đốt khiến ba người tóc tai đều có chút quan xoắn lên. Chỉ thấy phía trước không xa, trên một khu đất trống, một chiếc lò cao chừng bốn người đứng đang đỏ rực nóng đến mức dưới mặt đất nhiệt độ quá cao khiến cho tầng nham thạch dưới lò cũng bị nung chảy, tạo thành một bãi dung nham bao phủ lấy chiếc lò. Thật có lỗi ta đang giúp Ti Thiên giảm trí tạo một nhóm khôi giáp nên đã kích hoạt địa hỏa lên mức cao nhất vì vậy nơi này có thể hơi nóng các ngươi cần kiên nhẫn một chút Xi si vừa dẫn đường vừa quay lại nói Nhưng nhìn bộ dạng của nàng thì dường như đã quen với nhiệt độ này không mấy bận tâm nàng chỉ căn dặn lục cảnh và ba người không nên lại gần quá lò rồi cưỡi não thiếp tiến về phía trước lò nàng liếc qua bên trong lò xác nhận vật liệu mình đã ném vào đang bị luyện hóa rồi đi đến một chiếc đầm nước nhỏ gần đó nơi có một hàng dương đã Bên trong là một vật phát ra ánh sáng ngân quang lấp lánh Khi Xi quay lại trước mặt ba người Nàng mở bàn tay ra kiêu ngạo nói Đây là vật liệu mới mà ta phát hiện Độ cứng của nó vô song Vượt xa tinh khí bình thường Ta định dùng nó để chế tạo binh khí cứng rắn nhất trên đời Nếu ta thành công Tất cả các bả binh trong giang hồ Đều sẽ không còn đáng giá một đồng Đây là bạc sao Dương đào tò mò từ trong tay Xi lấy một mảnh nhỏ Kết quả khi cầm lên Hắn nhận thấy tùy hình dáng có chút tương tự Nhưng trọng lượng của vật này hình như nhẹ hơn 1/3 so với thể tích của bạc. Sau đó, hắn thử dùng mảnh nhỏ sáng long lanh, giống như một phiến ngân nhỏ, vạch lên trên vách đá, quả nhiên, nhẹ nhang nó đã vạch ra một dấu trên vách đá. Thế là Dương Đào lại tăng thêm lực đạo một chút trên ngón tay, muốn xem thử cái tiểu ngân phiến này có thể vạch ra dấu vết sâu đến mức nào, nhưng không ngờ rằng, chỉ một lúc sau, mảnh tiểu ngân phiến kia bỗng nhiên phát ra một tiếng bộc tiền thật rồi bị gãy ra từ trong tay, Dương Đào không khỏi vô cùng ngạc nhiên con si thì dường như đã sớm đoán được Sẽ có tình huống như vậy Bèn lên tiếng, thứ này tí cứng Nhưng lại rất giòn, có lẽ vì bên trong tạp chất Vẫn chưa được loại bỏ hết Ta đoán, não thiết ít nhất Còn phải trải qua hơn trăm lần nữa Mới có thể trở nên tinh khiết hơn Tuy nhiên, chưa kịp để si dứt lời Lục cảnh đã lắc đầu, nói Ta lại cảm thấy nó đã rất tinh khiết rồi Vì sao mưa lại nói như vậy si nhớ mày, giọng điệu có chút không vui Vì chính nàng là người phát hiện ra tiểu ngân phiến này đầu tiên Nên si dĩ nhiên cho rằng không ai trên đời này này hiểu rõ nó hơn nàng. huống hồ, lục cảnh mới chỉ cầm mánh tiểu ngân phí này chưa lâu, thậm chí còn chưa kịp làm ấm nó, vậy mà lại dám phản bác nàng. điều này khiến ấn tượng của si về lục cảnh giảm sút không ít. nếu không phải vì không biết thiếu niên trước mặt này có quan hệ gì với diệp cung mi, si có lẽ đã ra lệnh đuổi cái tên cuồng vọng và vô tri này đi. nhưng nhìn ánh mắt của nàng, rõ ràng là đã không còn sự tán thưởng như trước. nàng nhìn lục cảnh với vẻ mặt này càng nghiêm nghị. Ngươi tốt nhất có thể đưa cho ta một lý do hợp lý. Lục cảnh nghe vậy lại không vội vã. Hắn vừa mới thử dùng những chiếc tiểu ngân phiến để khoét bách đá, thậm chí còn thử khoét vào chiếc bào binh bị vứt bỏ trong hành lang sau lưng hắn để lại dấu vết trên nó. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại mảnh ngân phiến nhỏ ấy ở phần đầu gần như không có gì thay đổi, chứng tỏ độ cứng của nó thật sự rất ấn tượng. Tuy vậy, nếu dùng sức từ hai bên để tách nó ra vẫn rất dễ dàng bẻ gãy. Điều này khiến Lục cảnh càng thêm chắc chắn về đặc tính của vật này. cuồng Một trong những kim loại cứng nhất trên thế giới Từ điểm này mà xét Những gì si đã nói trước đó quả thật không sai Tuy nhiên, Chrome lại có đặc tính rất giòn Không liên quan đến độ tinh khiết của nó Đây chính là đặc tính vật liệu của Chrome Nên việc dùng của nguyên chất Để chế tạo vũ khí là không thực tế Thực tế, ngay từ đầu si đã đi sai hướng Vì bản thân kim loại nguyên chất Đã có những khiếm khuyết Và càng là kim loại nguyên chất Lại càng không thích hợp để chế tạo bình khí. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách nhiệm công mi bởi vì nàng dù là một ngự thú sư, bản thân cũng không thể hiểu rõ về vật liệu học. Thứ hai, do hạn chế của thời đại, trong thời kỳ này, tuyệt đại đa số thợ rèn và luyện khí sư đều chỉ nghĩ đến việc làm sao chiết xuất tốt nhất từ khoáng thạch. Vì vậy vô tình, cả diệp cung mi lẫn si đều cho rằng vật liệu càng thân khiết thì càng tốt. Tuy nhiên, theo như lục cảnh nhớ lại kiếp trước, cho đến thế kỷ 20, nhân loại mới chính thức nắm được kỹ thuật hợp kim và có thể sản xuất đại trà vật liệu thép. trước đó Chỉ có một số ít khu vực và thợ rèn vĩ đại có thể chế tạo được những thanh cương kiếm xuất sắc, và mỗi lần thành công đều gọi yếu tố may mắn, từ một góc độ khác, Lục Cảnh cũng không thể không bội phục si, bởi vì theo thông tin mà hắn biết, mặc dù cơm trong thiên nhiên khá phổ biến, nhưng phần lớn lại tồn tại dưới dạng quặng sắt, với trình độ kỹ thuật hiện tại, gần như không thể trực tiếp chiết xuất cơm ra được. Tuy nhiên, Lục Cảnh không thể trực tiếp giải thích cho si vì lý do này. Một là vì hắn không biết cách giải thích những kiến thức này cho si, Hạ Hoè và Dương Đào hay là dù có giải thích, si cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Vì vậy, lục cảnh suy nghĩ một chút, rồi quyết định hỏi si, ngươi có sắt thuần khiết ở đây không? Có, si gật đầu, rồi chợt kiêu ngạo nói. Ta đã cho ti thiên dám luyện chế những bộ khối giáp đó, sử dụng sắt có độ tinh khiết cao nhất, chế tạo ra những bộ khối giáp vô cùng kiên cố. Chỗ ta còn một ít hàng tồn, nhưng, ngươi nghĩ dùng chúng để làm gì? Lục cảnh thầm nghĩ, tỷ tỷ, khối giáp này của ngươi không phải chỉ là sắt đơn thuần. Chắc chắn bên trong đã phai trộm một lượng carbon cố định, thành ra một loại thép, đây chính là hợp kim mà ta đã ứng dụng phổ biến nhất trong kiếp trước. Nếu không, sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Chỉ có điều, carbon cố định bình thường thường chỉ xuất hiện trong ngọn lửa, mắt thường không thể nhìn thấy, dù là những luyện khí đại sư cũng không thể hiểu rõ về nguyên tử. Hơn nữa, thép đâu phải dễ luyện như vậy, đặc biệt là thép carbon thấp, rất khó để luyện thành vũ khí. Muốn kiểm soát tỷ lệ carbon cố định trong sắt xuống chỉ còn một potential, đó là cả một nghệ thuật. Đây cũng chính là lý do tại sao những thợ đúc kiếm xuất sắc lại hiếm hoi. Phương pháp luyện thép carbon thấp của họ cho đến nay vẫn chỉ là truyền thừa cho một mạch. Từ những điểm này mà nói, kỹ thuật luyện kim của si và sư phụ nàng quả thực rất lợi hại. Tuy nhiên, lúc này lục cảnh lại nghĩ đây không phải là loại thép thông thường. Hắn vẫn nhớ hồi học trung học, đã từng đọc qua một cuốn sách về vật liệu. Có đề cập đến một loại hợp kim Được tạo thành từ 3 nguyên tố Sắt, chrome và than Với lúc lục cảnh hiện tại trong tay có sắt Và chrome cộng thêm than trong không khí Vật liệu đã đủ Nhưng hắn lại quên mất tỷ lệ cụ thể của món đồ này Lục cảnh liền quyết định chia sắt Và chrome thành nhiều phần Trong đó giảm bớt lượng chrome sao cho tương xứng Rồi đưa toàn bộ đống vật liệu này cho si Nói, ngươi luyện thử đi Cứ làm theo phương pháp luyện chế khôi giác Mà ngươi đã dùng cho ti thiên giám trước đây Si nhìn đống vật liệu Ánh mắt có phần nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận. Nàng vốn rất đam mê luyện khí, không có gì khiến nàng vui vẻ hơn là được thử nghiệm những phương pháp luyện khí mới, đặc biệt là khi trước mắt lại có một hướng đi mới để khám phá. Vì Xi si trong tay đang có một nhóm khôi giáp, cần rèn đúc cho tì thiên giám. Liên quan đến hợp kim, nàng chỉ có thể hoãn lại một chút thời gian, vì thế si đã bảo lục cảnh và ba người đi về trước. Hạ Huệ và Dương Đào có vẻ hơi bi quan về kết quả cuối cùng chủ yếu là lục cảnh trước đó không nói rõ với họ rằng hắn hiểu cách luyện kim khi thấy hắn độc nhiên muốn thử luyện một loại tài liệu mới họ lại không hiểu rõ nội tình của lục cảnh càng thêm lo lắng không biết liệu hành động này có làm suy si nổi giận hay không tuy nhiên lục cảnh lại rất tự tin không hề lo lắng người việt sẽ có bất kỳ trục trặc nào hắn quyết định không tìm cách giải quyết như lần trước mà tiếp tục làm việc và nghỉ ngơi như bình thường mỗi ngày phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc tu luyện hỏa lân giáp và phong vân biến khi có lớp học hắn sẽ đến học đường nghe giảng, còn không thì sẽ cùng Diệp Cung Mi học ngữ thú thuật, hoặc đi tàm thư lâu chỉnh lý sách vở. nhìn chung, hắn không hề vội vàng, cứ thế an nhàn mà sống. tuy nhiên, ngay cả lục cảnh cũng không ngờ rằng, Xi si lại đến tìm hắn nhanh như vậy. hắn vốn nghĩ sẽ phải đợi ít nhất nửa tháng, vì số lượng khối giáp khá lớn, cần đến 12 người thợ, và bình thường thợ rèn cũng cần đến nửa năm hoặc một năm mới có thể chế tạo xong. nhưng kết quả chỉ đầy môi ngày, Xi si đã tìm đến hắn. hơn nữa lần này, si là tự mình đến. Chỉ có điều nàng chọn thời gian rất kỳ lạ, đúng vào giờ sự, khi tất cả mọi người đã ngủ say, nàng mới đến ngoài viện của Lục Cảnh. Si không gõ cửa, trực tiếp cửa ấy nhỏ thiết vượt qua tường viện, rồi tiến thẳng đến sương phòng của Lục Cảnh, nghiêm nàng vừa mới vào sân nhỏ, khi đã bị A Mộc trên nóc phòng nắm sao phát hiện ra. Tiểu Mộc Nhiên Thông vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò của Lục Cảnh, vội vàng chui xuống từ nóc nhà, đi vào phòng đánh thức Lục Cảnh. Lục Cảnh vừa mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cửa phòng mình đã bị đẩy mở, Si từ bên ngoài xông vào. Há miệng liền hỏi, cửa nhà ta bên ngoài, trên nách đá kia sao lại có một đường tắt? Lục Cảnh nhìn rõ người đến, nét nhiên vô thức đáp, ta đi qua trước thấy vách tường đá không có chỗ đặt chân, nên này lại mấy dấu chân. Si nghe vậy, nhíu mày, Nhưng không tức giận, chỉ nói, ta không thích bị người quấy rầy, sở dĩ trong đó mở cửa, kỳ thật là hy vọng người đến tìm ta có thể tự nhận thấy khó khăn mà quay lại, vậy nên đường tắt mà ngươi để lại, ta đã cho lấp lại. Nói xong, nàng dừng lại một chút, không đợi Lục Cảnh lên tiếng, Lại tiếp tục, ta cho ngươi biết một con đường khác Con đường này là ta thường dùng để ra vào núi Não thiếp cũng đôi khi dùng Sau này, nếu ngươi muốn tìm ta Cứ đến đó là được Ta tới tìm ngươi Lục cảnh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần Si gật đầu, thật luyện khí của ngươi cao siêu hơn ta Ta chỉ mới chỉ ra một phương hướng Nhưng còn nhiều nơi ta chưa rõ Muốn thỉnh giáo ngươi Nếu ngươi dễ dàng, tốt nhất là chuyển vào trong đó Cùng ta ở chung, cùng ngươi sống chung Có thể, nhưng ta vẫn chỉ là một thư viện học sinh mà thôi Lục Cảnh trợn tròn mắt, không sao, ta có thể nói với Quách thiếu giám để ngươi ở lại thư viện làm trợ thủ cho ta, không, là ta đồng nghiệp, ngươi trong lĩnh khí cũng có tư chất và thiên phú không tầm thường, đủ để ở lại thư viện lâu dài. Thế nhưng là, Lục Cảnh còn chưa kịp nói hết. Thế nhưng là cái gì? Ngươi muốn trở thành giám sát, đi khắp nơi truy tìm tung tích quỷ vật, bảo vệ nhân gian sao? Kỳ thật con đường bảo vệ nhân gian không chỉ có một, làm luyện khí sư, luyện chế ra binh khí, khôi giáp lợi hại giúp đỡ các vị giám sát đại nhân cũng có thể bảo vệ nhân dân. si nghiêm mặt nói, không phải, ngươi không hiểu ý của ta sao? lục cảnh cười khổ, thư viện học sinh chỉ là cái cớ thôi. thật ra ta muốn nói là chúng ta sống chung, một chỗ không quá thích hợp, không thích hợp ở chỗ nào. si khó hiểu hỏi, lục cảnh nhìn vào mắt si, từ ánh mắt của nàng không hề thấy bất kỳ sự trêu chọc hay ngụy trang nào. si có vẻ như hoàn toàn không nhận ra rằng hành động của mình trước đó, như việc nửa đêm đến phòng lục cảnh mà không gõ cửa rồi xông vào, hay bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc khố ngắn đứng trước mặt hắn. Đều là những chuyện khá lạ thường Cuối cùng Lục Cảnh hiểu ra lời diệp cung mi trước đó Nói về si có chút cổ quái là có ý gì Lục Cảnh vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa nói Si tiền bối Ngươi Là khi nào bắt đầu học luyện khí vậy Để ta suy nghĩ một chút Ta đại khái là khi 3 tuổi đã được sư phụ nhặt về Lớn lên một chút Ta theo nàng làm trợ thủ Sau này Thầy trò chúng ta vẫn ở trong thư viện Sư phụ của ta thì qua đời vào năm ngoái Vẫn ở đây sao Trong suốt thời gian qua Ngươi không đi đâu sao? chẳng hạn như đi kinh đô một vòng. Tại vì sao phải đi kinh đô? xin nhếu mày hỏi lại, sư phụ nói rằng ở đó những người đúc kiếm có trình độ rất bình thường. Hơn nữa bọn họ quá coi trọng bản thân mình, cho rằng Tai nghệ của mình quan trọng hơn cả sinh mạng. tuy tiện không chịu truyền thụ, đi theo bọn họ chẳng học được gì cả. Ấy lục cảnh thở dài. Ta không phải muốn nói về chuyện luyện khí. Ngươi có thể đi kinh đô nghe hí khúc, uống trà, vui đùa hay đánh bạc gì đó. Ngươi nói mấy thứ đó có ích gì cho luyện khí sao? xin hỏi lại về mặt nghiêm túc không có lục cảnh đã hiểu ra vấn đề của si nàng hiển nhiên quá si mê luyện khí hoặc đúng hơn cuộc đời nàng chỉ còn lại luyện khí mà thôi những chuyện khác không hề có chỗ đứng trong lòng nàng hơn nữa nàng suốt ngày ở trong thư viện khiến cho mọi thứ ngoài luyện khí đều trở nên mù mịt thậm chí mê cả những chuyện cơ bản như nam nữ tri phòng cũng không rõ ràng vì vậy trước tiên nàng lại có thể đưa ra yêu cầu muốn ở bên lục cảnh ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng Khi sư phụ của ngươi còn tại thế nàng có để mặc ngươi sống như vậy không cuộc sống của ta có vấn đề gì sao? bị hỏi mãi về những chuyện không liên quan đến luyện khí, si rút cuộc cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, đứng dậy, nghi ngờ, nhìn lục cảnh, ngươi không cảm thấy cuộc sống của mình khác biệt so với những người khác sao? nhưng mà bây giờ trong đại gia đình này, mỗi người đều có cuộc sống khác nhau cả mà, si trả lời vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lục cảnh nhất thời, không biết phải nói gì, quả thực nếu so với những người như diệp cung mi, những người vì bạn bè mà tam tâm tình nguyện và biệt hữu động thiên, khi cuộc sống của si nhìn chung vẫn có vẻ khá bình thường và khỏe mạnh, có chăng cuộc sống của nàng chỉ là cực đoan với công việc mà thôi. Vì thế, Lục Cảnh cũng không còn lời gì để nói. Sau khi chỉnh lại trang phục, hắn nhìn Xi si và nói: "Xi si tiền Bối, nếu ngươi đã tìm đến ta, vậy có lẽ là đã có tài liệu mới rồi." Vừa nghe nhắc đến luyện khí, Xi si liền nở nụ cười, lồng mày giãn ra, vui vẻ nói: "Không sai, biện pháp của ngươi thật sự có hiệu quả. Ta đã chọn ra một phần phẩm tướng tốt nhất để mang đến cho ngươi xem." Nói xong, nàng lấy ra một khối vật liệu màu xám bạc cỡ bằng bàn tay từ bên hông và đưa cho lục cảnh lục cảnh nhìn thấy khối đá màu xám bạc lần đầu tiên trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc đan xen đây chính là hợp kim mà kiếp trước hắn sử dụng rộng rãi nhất nó xuất hiện khắp nơi trong gia đình và thành thị gắn liền với vô số ký ức của hắn nhưng đối với thời đại này mà nói đêm nay đây có thể là lần đầu tiên nó xuất hiện trong lịch sử không sai đó chính là inox khác với những người xuyên việt khác thường em hiểu việt đốt thủy tinh hay chế tạo xà phòng lục cảnh không ngờ rằng Món đồ đầu tiên hắn chế tạo lại là inox. Dù sao, khi nhớ lại những tiểu thuyết xuyên Việt mà mình đã đọc, này cả những bậc tiền bối trong lĩnh vực vật liệu học cũng không ai có thể làm ra thứ đồ này. Đầu tiên, việc chế tách inox cần đến cơm. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, hầu như không thể khai thác được chrome. Thứ hai, điểm nóng chảy của chrome rất cao, lên tới 1800 độ, mà với lò rèn thông thường. Cho dù có sử dụng quạt gió để tăng cường nhiệt độ, cũng không thể đạt tới mức độ này. Vì vậy, Nếu nói lục cảnh so với những người xuyên Việt khác Thì tài năng của hắn gấp trăm lần Thực ra phải nói là Xi si thật sự quá lợi hại Nhờ vào trận pháp, pháp thuật Và sự trợ giúp của ngão thiết Xi si đã tạo ra những điều kiện không thể thực hiện Để chế tạo inox Khiến cho vật liệu này lẽ ra phải xuất hiện vào thế kỷ 20 lại ra đời trước thời gian tới 800 năm Xi si gặp lục cảnh khi đang nắm nhìn khối đá màu xám bạc kia Nàng liền bắt đầu giải thích Loại tài liệu này rất đặc biệt Trước đây ta chưa từng thấy qua Sư phụ cũng không đề cập đến bao giờ dựa vào độ khó khi luyện chế, Có lẽ trên thế gian này cũng không ai có thể tìm được khối thứ hai giống thế này, cho nên đây là một vật hoàn toàn do chúng ta luyện chế ra. nói đến đây, thân sắc của si cũng trở nên kích động. nó không sợ nước, không sợ lửa, thậm chí tay dùng chất độc ăn mòn mạnh năm nó cũng không bị ảnh hưởng, tựa hồ hoàn toàn không bị dị. loại đặc tính này thật sự rất kỳ diệu. tuy nhiên, sau khi si tán thưởng khối đá màu xám bạc này xong, nàng lại thay đổi sắc mặt, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, loại tài liệu này về độ cứng và độ bền dẻo vẫn còn thiếu một chút đối phó với binh khí thông thường thì không vấn đề gì nhưng nếu gặp phải đạo binh e rằng không đủ sức chống đỡ nhưng ta có thể cảm nhận được phương pháp của ngươi thật sự đã đem lại hiệu quả thông qua sự dung hợp hai loại vật liệu khác biệt tạo ra một loại vật liệu mới có thể giữ lại những ưu điểm của cả hai đồng thời bù đắp cho những thiếu sót của chúng không vật liệu mới này đã hoàn toàn khác biệt với hai loại vật liệu trước kia nếu như cứ theo con đường này mà đi có lẽ ta có thể tiếp tục thử nghiệm Trộn lẫn thêm những tài liệu khác nữa Xi si nói xong, tự hồ lại chìm vào trong suy nghĩ Lục cảnh hiểu rõ suy nghĩ của nàng là đúng Hiện tại, ngoài việc chơi đùa Với khối inox này Thực ra bọn họ chỉ mới làm quen với loại inox cơ bản Và nguyên thủy nhất Trong kiếp trước của hắn, inox Có rất nhiều dạng khác nhau Và còn đang không ngừng phát triển Thông qua việc thêm vào các kim loại khác Kiểm soát tỷ lệ kim loại và lượng carbon Người ta có thể chế tạo ra các loại inox Có công dụng khác nhau Ví dụ, loại inox chất lượng cao 154cm Theo như lục cảnh biết Chính là một trong những loại thép đao tốt nhất kiếp trước của hắn Đáng tiếc là thành phần hóa học của loại này Rất phức tạp tạm tỏa Trong đó không chỉ có chrome, sắt và carbon Mà yêu cầu kỹ thuật cũng rất cao Khiến lục cảnh không biết phải làm thế nào Tuy nhiên, ít nhất hiện tại Xi si đang đi đúng con đường So với trước đây nàng tập trung vào việc chế xuất Con đường này có triển vọng hơn nhiều Xi si không biết nghĩ đến điều gì Về mặt nàng lại lần nữa trở nên cuồng nhiệt Đứng dậy gần như muốn quay lại tìm kiếm vật liệu để trộn lẫn nàng không chỉ muốn pha trộn với khối inox màu xám bạc này mà còn muốn thử trộn lẫn với các tài liệu khác nữa thậm chí là trộn ba thứ lại với nhau rồi sau đó lại tiếp tục trộn lẫn chúng với nhau si cảm giác như mình đang đứng trong một kho báu trước mặt là vô số dương đạo mở ra cái nào cũng không biết trong đó cất giấu thứ bảo vật gì nàng đã thật lâu không cảm thấy hưng phấn mà vui mừng như vậy nhưng Xi si vẫn không quên mục đích của mình khi đến đây nhìn lục cảnh một cái rồi lên tiếng mời chúng ta cùng nhau làm nhé. Tuy nhiên, Lục Cảnh lại không chút ra dự mà từ chối. "Không được." Xi si nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi mới miễn cưỡng nhượng bộ. "Chúng ta có thể không ở cùng một chỗ, nhưng nếu như vậy thì việc giao lưu sẽ không tiện lắm, không phải chuyện ở cùng nhau." Lục Cảnh mất đắc dĩ đáp, nhưng sau khi nói xong, hắn tự hồ cảm thấy có điều gì không ổn, vội vàng bổ sung thêm. "Đương nhiên, ở cùng nhau cũng thật sự là một vấn đề." Lục Cảnh cố gắng giải thích với Xi. Si. Xi si tiền bối, một đôi nam nữ trẻ tuổi, chỉ khi nào họ yêu nhau mới có thể ở cùng một chỗ ta thích ngươi, si nói ánh mắt sáng lên, không giấu giếm chút nào khát vọng trong ánh nhìn ngươi có thể giúp ta luyện khí Ây, ta nói thích không phải là loại ý thích này lục cảnh ngập ngừng, vậy là loại gì si nhíu mày, về mặt có phần khó hiểu, ý thích là muốn ở bên một người, vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vậy ta là thích ngươi si kiên định đáp lại, lục cảnh cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, lại còn bị cuốn vào trong chuyện này, cởi chuông phải do người buộc chuông, nghĩ rằng để giải quyết vấn đề này Hắn phải bắt đầu từ nguồn gốc, vì vậy lục cảnh ngưng lại một chút, rồi nói với Xi, si. "Xi si tiền bối, ta đã kể hết những điều mình biết cho ngài, nói thật, tiếp theo rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chế tạo ra vũ khí mạnh nhất trên đời, ta cũng không có chút manh mối nào. Cho nên, dù ta có theo ngài về sơn động, không sao, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng." Xi si đáp, "Ta nghĩ sẽ thử kết hợp tất cả những vật liệu có thể tìm được. Ta có thể cảm giác được, đây sẽ là một công việc vô cùng hao tổn thời gian và sức lực. Có lẽ ngay cả khi ta qua đời, cũng không thể hoàn thành được. Vì vậy, ta cần người giúp đỡ, nhiệt tình và sự kiên trì của Xi si đối với công việc này, khiến Lục Cảnh xúc động. Hắn đã rất lâu rồi không gặp một người như Xi, si, thân túy và tận tâm như vậy. Tuy nhiên, Lục Cảnh nghe vậy vẫn lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không thể trở thành một luyện khí sư. Đầu có ai nói vậy. Ngươi có thể cảm nhận được rằng, ngươi và ta giống nhau, trời sinh chính là để làm công việc này mà. Xi si Thành khẩn nói, ngươi chỉ điểm ta về luyện khí, ta cũng sẽ có qua có lại. Sẽ chia sẻ tất cả những gì sư phụ dạy ta cho ngươi Lục cảnh lại cười khổ Nói Si tiền bối Ngài thật sự không nghe qua chuyện của ta sao Ngươi có chuyện gì Trên người ta không có chút nào năng lực tu luyện Lục cảnh đáp Ở trong thư viện Hầu hết mọi người đều đã biết chuyện này Si nghe vậy Thoáng mần người Không biết phải đáp lại thế nào Bởi vì luyện khí sư khác Với những thợ rèn bên ngoài Cho dù bỏ qua việc luyện giã và rèn đúc Những pháp thuật Và trận pháp cần thiết Trong quá trình này Cũng không thể thiếu. hơn nữa Việc rèn đúc vũ khí và khôi giáp thông thường vẫn cần phải khắc lên các phù văn tương ứng. Lục Cảnh không có bí lực, vì vậy có thể nói bước quan trọng nhất này cơ bản là hắn không thể hoàn thành. Khi Lục Cảnh vừa dứt lời, không khí trong phòng dường như đột một lắng lại. Si cũng có vẻ gặp phải một vấn đề khó xử, nhíu mày lại. Tuy nhiên sau một lúc, nàng lên tiếng lần nữa, nhưng không nhắc lại chuyện Lục Cảnh và nàng cùng nhau về sân động, mà hỏi người nói các người trước kia muốn mượn não thiết để ứng phó với thủ trúc kính và những cây trúc kia phải không? Không sai. Lục Cảnh nhẹ nhõm thở ra. Si tiếp lời, nếu như ngươi có thể chứng minh rằng vật liệu hòa trộn với nhau và được tinh luyện sẽ trở nên hữu dụng, vậy kế hoạch luyện khí của ta trước kia cũng cần phải sửa đổi. Ngã thiết bên ta hiện tại tạm thời không có tác dụng gì, trước mắt có thể cho các ngươi muộn Đa tạ Si tìm bối, Lục cảnh vui vẻ đáp, đây chỉ là việc nhỏ. Si khoát tay, chưa nói đến chuyện ngươi chỉ ra cho ta phương hướng quan trọng như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi chế tạo ba món đồ. Ngươi có cần binh khí không? A, ta mấy ngày trước vừa mới có một thanh. Lục. Cảnh chỉ vào góc tường, nơi có một thanh thiền trượng dựng thẳng, ánh mắt của Si lập tức bị thu hút, nàng nhìn qua một lượt rồi lắc đầu, vật liệu thì không sai, nhưng phương pháp rèn đúc lại quá kém, xem ra không phải là sản phẩm của tay người tài giỏi, giống như là những thợ rèn không chuyên ở làng quê làm ra. Thanh trượng này là di vật của Hoàng Liên Đại sư, ông ấy trời xin tính khoáng đạt, không cầu nệ tiểu tiết, cho nên thanh trượng này không được chuẩn xác, đúng là do ông ấy tìm người ở quê làm, lúc cảnh giải thích, lúc ấy, khi Lục Cảnh vừa nói xong, Hắn liền thấy si nhanh chóng bước đến cây thiền trượng Cầm lên Nắm trong tay và quan sát tỉ mỉ một lần Sau đó nàng lại ước lượng mấy lần Rồi bất chợt khẽ ổ lên một tiếng Làm sao vậy? Lục cảnh nếu mà hỏi si không trả lời ngay Mà chỉ đặt cây thiền trượng lên hai món tay Rồi nâng nó lên Dù cây trượng nặng tới hơn 80 cân Nhưng si vẫn nhẹ nhàng nâng lên chỉ bằng hai món tay Tuy nhiên Lục cảnh biết rõ hành động này của si Không phải để khoe khoang sức mạnh của nàng Vì thế hắn im lặng chờ đợi để nàng lên tiếng thiên trợ này trước sau đều có trọng lượng như nhau Si thẳng thắn nói Không hề quanh co Nghe vậy, lục cảnh rốt cuộc cũng phản ứng lại Trọng lượng trước sau đều như nhau Thì không có gì lạ Nhưng cây thiền trợ này thực tế Phần đầu trước so với phần đầu sau so lại có phần lớn hơn một chút Dĩ nhiên, sự chênh lệch này không quá rõ ràng Người bình thường có thể sẽ không chú ý đến Nhưng lục cảnh thì nhãn quan sắc bén Cộng với kinh nghiệm luyện khí lâu dài của Si Mới có thể nhận ra sự khác biệt đó Vấn đề bây giờ là Làm sao mà một cây thiền trượng có phần đầu trước hơi lớn hơn Lại có thể có trọng lượng đồng đều như vậy Lục cảnh và si liết nhìn nhau Trong mắt mỗi người đều nhìn thấy câu trả lời Dù vậy, lục cảnh vẫn hơi do dự Thiền trượng này dù sao cũng là di vật của Hoàng Liên Đại Sư Là một bảo vật của Phật môn Nếu cứ như vậy mà hủy đi Quả thực có chút đáng tiếc Tuy nhiên, lục cảnh lại nhớ đến những lời Mà Triều Minh Tiểu Hòa Thượng đã từng giảng cho hắn Triều Minh từng nói rằng Hoàng Liên Đại Sư năm xưa đã dùng phòng mài nhất Bách, Linh Bách cùng với mấy vị cao thủ ma đạo nhất lưu kịch chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc cảnh hiện nay đã tu luyện môn võ công này đến Đại Thành. Mặc dù y lực cũng không tệ, nhưng hắn cảm thấy còn lâu mới đạt được mức độ khủng khiếp như chiều mình đã mô tả. Nhất là sau khi chứng kiến yên quân xuất thủ, hắn càng nhận ra sự chênh lệch giữa những môn võ học của mình và các tuyệt học đỉnh cao. Tại sao phong ma nhất Bách Linh bát trường? Khi rơi vào tay hắn lại không thể phát huy sức mạnh như trong truyền thuyết, phải chăng mối chốt nằm ở cây thiền Trong khi Lục Cảnh đang suy nghĩ miên man si dường như không hiểu hắn Đang do dự điều gì bèn lên tiếng Nếu ngươi thực sự thích hình dáng của cây thiền trượng này Sau này ta sẽ chế tạo lại cho ngươi Một chiếc giống hệt như vậy Lúc này ánh mắt của Lục Cảnh tình cờ rơi vào câu Vạn phát đều nhân duyên Khách trên thân trưởng, Trong lòng hắn bỗng nhiên sáng tỏ Đúng vậy Mình cần gì phải quá bận tâm về gì vật tổ tiên Hằng liên đại sư Cũng chẳng phải là người quá trú trọng vào những chuyện này nếu không thì thanh tiền trượng này đã không rơi vào bộ con sơn tiêu kia. với võ công của hàng liên đại sư, con sơn tiêu ấy rõ ràng không phải là đối thủ. hắn đã may mắn có được thanh trượng này dưới một cơ duyên xảo hợp, giờ lại may mắn có cơ hội khám phá bí mật của nó. tại sao lại do dự chứ? hơn nữa, si đã đồng ý giúp hắn đúc lại, thế nên lục cảnh cũng không còn băn khoăn gì nữa, liền nói vẫn làm phiên si tiền bối giúp đỡ. nhưng nếu như trực tiếp hòa tan thanh tiền trượng này, thì những vật liệu bên trong chẳng phải cũng sẽ bị hủy theo sao? không cần phiền toái như vậy, si lôi định đáp, ngươi theo ta ra ngoài đi. lục cảnh nghe vậy, liền nắm lấy thanh thiền trưởng, cùng Xi si bước ra khỏi phòng, đi ra sân. Xi si chỉ vào ngã thiết đang tò mò đối mặt với con mèo đen trong sân, nói, đưa thanh thiền trưởng cho nó. ngã thiết có vẻ như hiểu được Xi si đang nói gì, nhìn thanh thiền trưởng trong tay lục cảnh, không khỏi chảy nước miếng, giống như một đứa trẻ thấy que kẹo trên kệ hàng. tuy nhiên, thanh thiền trưởng trong tay lục cảnh cứng rắn hơn nhiều so với que kẹo đó khi lục cảnh biết thiền trưởng cho ngã thiết, còn vật này vẫn như thường lệ cắn chặt que cay mà không kịp chờ đợi, không biết răng của nó là thứ gì. miệng vừa hạ xuống, nghe một tiếng răng rắc, cây thiền trưởng cứng rắn ban đầu liền bị nó gặm được một mẩu nhỏ. ngã thiết nhai nhai không kịp chờ đợi nuốt xuống, rồi tiếp tục gặm mẩu thứ hai, thứ ba. tuy nhiên đến lần gặm thứ tư, dường như bị gì đó vướng víu. sau đó nó liền phun ra một chiếc răng. lục cảnh ngẩn người, hỏi si, nó làm răng mình bị rơi à? si thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Trước giờ nàng chưa từng thấy tình huống này Nhưng vẫn đáp Không phải đâu Nó là quái vật Theo lý mà nói Dù là đồ vật cứng rắn thế nào Nó cũng không làm hồng răng được Thực ra Lục cảnh sau khi mở miệng đã cảm thấy có gì đó bất thường Chiếc răng nhìn rất nhỏ Và hình dạng có vẻ giống răng người hơn là của gấu trúc Lục cảnh lại nhìn nào thiết Thấy nó phun ra chiếc răng Rồi lại tiếp tục gặm cây thiền trượng như không có chuyện gì xảy ra Lúc này Lục cảnh càng chắc chắn rằng Chiếc răng này không phải của nó Hắn tiến lên một bước nhặt chiếc răng trên đất lên tỉ mỉ quan sát chỉ thấy trên chiếc răng đó có khắc một chuỗi chữ nhỏ điên dại đặng khấu niệp hỏa hồng liên muốn nên chân giải trước và tịnh thổ lục cảnh nhìn 16 chữ ấy ban đầu cảm thấy vui mừng nhưng sau đó lông mày hắn không khỏi nhíu lại hắn cảm thấy vui mừng vì phong ma nhất bách linh bát trượng quả thật vẫn còn tồn tại một phiên bản nâng cao tuy nhiên khi nhìn thấy dòng chữ lâm ở tịnh thổ lục cảnh lại ngẩn ra điều này có ý nghĩa gì chẳng lẽ để luyện thành môn võ công này Hắn phải gia nhập Phật môn sao? Nhưng hắn chẳng có hứng thú gì với việc trở thành hòa thượng. Hơn nữa, hắn lại là tìm linh thể chất, có mối quan hệ với mông hoa đào, Và Phật môn quả thật không thích hợp. Hơn nữa, ngoài Hoàng liên đại sư ra, hắn chưa từng nghe nói có hòa thượng nào luyện được môn võ công này. Si cũng nhìn thấy trên hàm răng của ngã thiết khắc những chữ nhỏ, nhưng chỉ khen câu khắc công không sai, rồi không có gì đặc biệt hứng thú. Còn ngã thiết lợi dụng lúc lục cảnh đang ngần người đã nhanh chóng làm sạch sẽ cây thiền trụ bằng đá kia khi lục cảnh lấy lại tinh thần, chỉ thấy trên mặt não thiết vẫn còn vẻ thèm thuồng. si quay sang lục cảnh nói: chắc khoảng ba canh giờ nữa, nó sẽ tiêu hóa xong tạp chất, rồi mới kéo ra được tinh hoài sau đó ta sẽ giúp ngươi đúc lại một thanh thiền trượng. ngoài việc giống hệt về hình dáng, ngươi còn có yêu cầu gì khác không? lục cảnh suy nghĩ một lát rồi đáp: Cho ta trộn thêm chút cuôn. a, chính là vật liệu mà ngươi phát hiện đó. si hơi gật đầu, rồi lục cảnh tiếp tục nói: còn nữa, những tài liệu mà ngươi vừa đạt được có thể giúp ta làm vài món đồ nhỏ không? Coi như là thực hiện lời hứa ba điều mà ngươi đã nói trước đó. Nói xong, hắn bước vào phòng lấy bút mực dĩ nhiên, dựa theo ký ức vẽ ra một số đồ vật như, một cái đồ bấm móng tay, một thanh cạo râu đào hai thanh dao ăn, một cái thìa cùng một chiếc chén sắt kiểu cũ của những năm 70 đến 80, mà các cán mộ kỳ cựu thường dùng. Những vật này, nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đối với lục cảnh mà nói, ngoài việc sử dụng bên ngoài, chúng còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng là những món đồ gợi nhớ đến kiếp trước của hắn, và mỗi lần nhìn thấy chúng, cũng là một cách nhắc nhở hắn về nơi mà mình đã đến từ. Si liếc nhìn ngoại trừ Thành bấm móng tay với thiết kế có chút tâm ý, những thứ khác nhìn qua đều rất bình thường, nàng liền lắc đầu nói, những vật này ngươi chế tạo ra rất đơn giản, đối với ta mà nói chỉ là chuyện tiện tay, trừ Thành thiền trượng kia, những thứ còn lại không tính là phần của ước định chúng ta, vậy ngươi có thể chế tạo cho ta thêm hai món đồ nữa, nhưng mà, ngươi phải tự lo liệu vật liệu bà còn phải trả tiền công cho ta Chế tạo binh khí như vậy Tiền công là bao nhiêu Lục, cảnh tò mò hỏi Phụ thuộc vào độ khó và thời gian Từ 5.000 đến 30.000 lượng bạc Không giống nhau đáp Còn nếu là những món quý giá hơn Tiền công có thể lên tới 200.000 ngàn lượng Mỗi lần chế tạo như vậy Ta sẽ bận rộn hơn 3 tháng Còn với những đơn hàng của ti kiên giám Ta sẽ giảm một nửa tiền công Lục, cảnh nghe xong Không khỏi hít một hơi thật dài Thật không ngờ Luyện khí lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy Nhìn vậy, trên người si không có món châu báu Hay trang sức gì Mà lại ăn mặc rất giản dị Vậy mà nàng lại chính là một bà chủ Giàu có tột bậc, ẩn giấu dưới vẻ ngoài đơn giản Nếu người sớm nói vậy Những chuyện trước đây chúng ta cùng ở chung Cũng có thể xem xét lại Lục cảnh trợt nghĩ vậy, rồi dừng lại Cảm thấy có gì đó không đúng Hắn liền hỏi si Người không rời thư viện, cũng không có hứng thú với bất cứ điều gì Sao lại muốn kiếm nhiều tiền như vậy Mua vật liệu à, si dùng giọng điệu bình thản nói Mấy ngày trước Thự bên trong giúp ta tìm được một khối quảng tài liệu rất hiếm, nhưng lại bị một tên thương nhân mua đi, làm thành thạch điêu. Ta đã phải trả 300 ngàn lượng mới mua lại được từ tay hẳn. Lục cảnh không biết nên nói gì cho phải. Còn si, sau khi nói xong về sự tình, liền vội vã quay lại tiếp tục, làm thí nghiệm dung hợp của nàng, rồi cưỡi ngão thiếp vội vàng, rời đi. Sau khi si rời đi, lục cảnh ngồi lại một lúc, suy nghĩ về 16 chữ trong đầu. Nhìn qua, có vẻ như rất dễ hiểu, chỉ là khuyên người muốn tu hành tu theo bản phong mai nhất Bách Linh Bát Trượng của người xuất ra Nhưng suy nghĩ kỹ lại Lục cảnh cảm thấy trong đó Có rất nhiều điều khó hiểu Nếu Hằng Linh Đại Sư muốn truyền võ học đắc ý của mình Cho người trong Phật Môn Ngay từ đầu ngày đã có thể dạy cho đệ tử Phật Môn thiên Trượng Tại sao lại cố ý tìm một đường vòng Đem thiên Trượng đó ném cho con Sơn Tiêu kia Hơn nữa Trong thiên hạ có nhiều hòa thượng như vậy Nếu nhà Phật thật sự muốn có lục cảnh để tìm câu trả lời Thì không lẽ đến giờ vẫn chưa có một chút tin tức gì Tiểu hòa thượng chưa minh cũng đã nói Sau khi Hằng Liên đại sư viên tịch, trong giang hồ có không ít người muốn có được võ học của ngài, thậm chí, cả một tông phái chính đạo lớn như Huyền Không Tự cũng không thể kìm nén sự động lòng, họ đã mời Diệu Chân sư thái, người sở hữu di cảo của Hằng Liên đại sư, đến Huyền Không Tự làm khách một thời gian. Đương nhiên, từ một góc độ khác mà nói, hành động của Huyền Không Tự lần này cũng có thể coi là bảo vệ Diệu Chân sư thái, dù sao, có không ít người trong giang hồ từng có ý đồ với võ công của Hoàng Liên đại sư và họ đầu tiên nghĩ đến chính là những bản thảo mà hầm liên đại sư để lại. còn diệu chân sư thái tuy có danh vọng rất cao trong phật môn là một vị cao tăng nhưng nàng lại chưa từng tu luyện võ công. vì vậy việc cầm bản thảo của Hằng liên đại sư đối với nàng chưa chắc đã là một chuyện tốt. diệu chân sư thái hiển nhiên cũng nhận thức được điều này. sau khi đến huyền không tự nàng không chỉ mang bản thảo ra cho các tăng nhân cùng nhau tham khảo mà còn quyết định để lại bản thảo với chữ viết thật trong huyền không tự chỉ sao chép một phần. Các cao thủ trong huyền không tự tụ tập lại với nhau Nghiên cứu từng câu từng chữ trong bản thảo suốt mấy tháng trời Dù thu được không ít kết quả tốt Nhưng chỉ lại trong lĩnh vực Phật học Họ hoàn toàn không tìm ra được bất kỳ bí kíp võ học nào trong đó Vậy nên, sự việc này cuối cùng cũng dần dần lắng xuống Còn lục cánh thì đối với bản thảo của Hoàng Liên Đại sư Cũng không có gì hứng thú Thứ nhất, muốn nhìn thấy vật đó trong huyền không tự là rất khó khăn Thứ hai, bản thảo này đã bị các tăng nhân trong chùa nghiên cứu rất kỹ lưỡng lục cảnh không nghĩ mình có thể phát hiện thêm gì mới mẻ từ đó, vì vậy cái gọi là tiện thổ trong bản thảo có vẻ cũng không phải là thứ hắn đang tìm kiếm. lục cảnh lại một lần nữa bò lên giường, suy nghĩ một hồi, nhìn đáng tiếc không thể tìm ra đáp án hợp lý, cuối cùng hắn chỉ đành để mọi chuyện qua đi và tiến vào giấc ngủ. sáng hôm sau, lục cảnh đi trước, đến nghe thôi, giáo thụ giảng giải về quy vật tham bí. sau đó hắn lại đến nơi xì ở trong lòng núi, theo như đã hẹn, mang theo ngã thiết đã rèn xong, đi đến trước thủ trúc kín. Hạ Hoè và Dương Đào cũng đã có mặt từ sớm Mặc dù lục cảnh trong lớp quỷ vật Tham Bí đã nói với họ rằng Mình đã mượn được não thiết Nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy con dị thú mê thơ Ngốc nghếch này, Dương Đào Và Hạ Hoè vẫn không thể tin vào mắt mình Dù sao thì Thái độ của Xi trước đó rất kiên quyết Căn bản không có dấu hiệu nào cho thấy có đường lui Hai người cũng không hiểu Tại sao Xi lại thay đổi quyết định đột ngột như vậy Có phải những lời chỉ điểm của lục cảnh trước đây Đã có tác dụng Nhưng mà trước kia chẳng phải hắn đều không quan tâm đến việc luyện khí sao? dương đảo quan sát lục cảnh với ánh mắt như đang đánh giá một vật quý hiếm, rồi cảm thán nói: không ngờ lục huynh lại có bản lĩnh này. đây là si đó. ta từng hỏi thầy dạy luyện khí, ông ấy nói si dù tuổi còn trẻ, nhưng về mặt thuật luyện khí, nàng đã đủ khả năng làm thầy của ông ấy rồi. trong ti thiên giám, không ai có thể sánh kịp nàng. thực ra nếu không phải vì si quá mê mải vào luyện khí, không muốn lãng phí thời gian vào việc dạy học, thì công việc giáo dục này lẽ ra phải do nàng đảm nhận. Si, luyện khí thuật của ngươi quả thật rất lợi hại. Lục Cảnh nhìn Si đang ăn cây trúc cấu trúc, nói tiếp: Ta cũng chỉ là kém nàng mà thôi, chỉ là tình cờ biết một số thứ mà nàng chưa rõ. Hơn nữa, ta chỉ có thể nói về binh pháp trên giấy mà thôi. Thủ trúc kính dù cứng rắn vô cùng, nhưng vẫn không thể ngăn nổi hàm giam của Ngã Thiết. Sau vài ngộm, nó đã cắn đứt những cây trúc đó. Điều này lại một lần nữa chứng minh rằng kẻ thù của cây trúc chính là gấu trúc. Dù Ngã Thiết mỗi lần gặm gãy bốn cây trúc, nó vẫn không quên tham ô một cây cho riêng mình. Tuy nhiên. Đến chưa? nó đã giúp lục cảnh cùng hai người kia gạm xong trọn vẹn 80 cây trúc Nếu cứ tiếp tục như vậy không quá 3 ngày ba người có thể đến hoàn Giám Viện để lấy số lượng cần thiết Dương Đào còn chuẩn bị một cây trúc có kích thước phù hợp để chế tạo một khẩu súng mới Dù vậy, sau khi hỏi lục cảnh về việc rèn đúc binh khí và thảo luận về tiền công Dương Đào liên im lặng không còn nhắc tới chuyện nhờ si giúp đỡ nữa Thay vào đó, hắn chuẩn bị đi theo học hỏi tham gia vào quá trình luyện khí Cảm thấy cây trúc cũng đã gần hoàn thành. Dương Đào âm thầm rút lui Không còn sử dụng 3 loại động thiên xử phạt Mà chỉ còn lại công việc đồng ám bên kia Tuy nhiên, lục cảnh không có ý định vội vàng Đi làm việc này Thật ra, hắn quyết định sẽ nghỉ nửa ngày Tranh thủ trở về kinh đô một chuyến Thăm cố thải vi mà hắn đã không gặp hơn một tháng qua Đồng thời, hắn cũng muốn thu xếp chuyện với mèo đen Con vật này gần đây có vẻ rất chầm mặt Trong thư viện, hầu hết là cao thủ Với tốc độ và sự nhanh nhẹn của nó Dù có đánh lén cũng khó có thể Cắn chúng ai. Vì vậy. Ngoài những lần trước đã làm phiền Dương đảo nó không còn đủ may mắn để làm hại ai nữa. Lục Cảnh đi vòng quanh nghe ngóng một lượt, phát hiện ba người bị mèo đen để mắt đến đều, hoặc là trực tiếp, hoặc là khéo léo bày tỏ rằng gần đây họ không có ý định bị mèo cắn. Thế là Lục Cảnh đành phải mang theo mèo đen về kinh đô, Định làm chút tiền, trong khi các học sinh khác vẫn đang chăm chú nghe giảng trong giảng đường, Lục Cảnh nhân cơ hội, cùng A Mộc và mèo đen đã được ngụy trang kỹ càng, lẻn luút xuyên qua, giếng, vào trong tiệm quan tài hành ký. Lúc này trời gần hoàng hôn là lúc náo nhiệt nhất trong một ngày khu chợ buôn bán rau quả thịt cá nhộn nhịp những người bán hàng phụ nhân và nô bộc đều đang chọn nguyên liệu nấu ăn ngoài các tiệm rượu không ít thương nhân và quan lại cũng đang tiếp đón bạn bè mùi cơm thịt nấu và màn thầu thơm nào ngạt trong không khí khiến người ta không khỏi nuốt nước miếng lục cảnh đến trước một quầy bán cát lấy một ít để lót bụng vừa ăn vừa liếc nhìn mèo đen đang đứng trên đầu a mộc mèo đen nhìn hắn rồi lắc đầu ra hiệu rằng không nhìn thấy gì gọi là Đồ ăn, kể từ lần gặp gỡ kỳ lạ trong nhà tranh của Diệp Cung Mi, lục cảnh cảm giác như mình và mèo đen đã hình thành một sự liên kết nào đó. Cả hai nhìn nhau đều cảm thấy dễ chịu hơn trước. Hơn nữa, từ khi Diệp Cung Mi truyền cho hắn ngựa thú tri thuật, hiện giờ lục cảnh và mèo đen có thể giao tiếp đơn giản hơn. Đương nhiên, điều này có lẽ có liên quan đến việc con mèo đen này đã sống mấy trăm năm. Nó đã có thể hiểu được hầu hết ngôn ngữ của nhân loại và chỉ cần nó vui lòng, dù là mệnh lệnh phức tạp đến đâu, nó cũng có thể thực hiện rất tốt. Hai người và một con mèo cứ thế dọc theo bờ sông thành phố. Một bên nhàn, rỗi đi dạo, một bên hướng về cửa hàng kinh doanh than củi của Cố Thải Vi. Mà đi, nhờ có sự trợ giúp của Phúc An Công Chúa, việc kinh doanh than củi của Cố Thải Vi ngày càng phát triển. Trước khi lục cảnh đi thư viện, nàng đã mở thêm một chi nhánh thứ hai trong thành. Tuy nhiên, vào thời gian này trong ngày, nàng thường ở lại tổng công ty để đối chiếu sổ sách. Sau đó, nàng sẽ đến kho để kiểm tra lượng than củi cần vận chuyển trong ngày mai. Đặc biệt, là việc cung cấp hồng la than cho đại nội, điều này càng quan trọng hơn cả. Lõi than củi này được chế tạo từ gỗ cứng chắc ở vùng Bắc, khi nung nấu, nhiệt độ và thời gian phải được kiểm soát rất chính xác. Khi đốt, nó cháy thành những cục than đen bóng, không chỉ ít khói mà còn có thể cháy lâu gấp đôi so với than củi bình thường, đồng thời tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng của gỗ. Thêm nữa, khi than được đốt chín, nó sẽ được đưa vào xòt chứa, phủ lớp đất đỏ để tạo ra loại than cổ mang tên hồng la. Hồng la than là sản phẩm chủ lực trong cửa hàng của cô Thải Vi giúp nàng nhanh chóng xây dựng được danh tiếng trong kinh sư. tuy nhiên, ngoài loại than này, cửa hàng của nàng còn bán rất nhiều loại than củi khác. đây là vì hồng la than tí tốt, nhưng giá cả lại quá đắt. không những vật liệu gỗ khó tìm, mà rất nhiều khúc gỗ phải được đốt lâu mới ra được một ít than. giá thành đắt đỏ tự nhiên cũng không hợp lý. ngoài cung điện hoàng gia, chỉ có một số vương phủ sử dụng, còn phần lớn quan lại và thương nhiên đều không thể bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua than. vì vậy, trên thực tế, cửa hàng của cố thải vi lại không bán nhiều hồng là than mà chủ yếu bán những loại than củi có giá cả ổn định hơn, phục vụ nhu cầu của các tầng lớp khác nhau trong thành. khi gần đến cửa tiệm, lục cảnh lại nhớ đến chuyện trước kia, cố thải vi giả trang nam nhân, giả làm biểu huynh của hắn để trêu đùa. thế là trong lòng lục cảnh này ra một ý định, định làm lại một chút. hắn liền lấy ra một chiếc mặt nạ da người mà mình có được từ la cái, rồi y lạng mang nó lên đầu, nhìn vào bộ mặt nạ và cuốn sách nhỏ đi kèm, lục cảnh biết đây là mặt nạ của phùng cựu lang. Một năm nhân có thân phận là tham khách, tham khách, tham khách, chính là những người ở vùng Bắc Địa, chuyên đi thu mua nhân sâm từ các thương nhân. Nhân sâm Bắc Địa nổi tiếng, đặc biệt là loại nhân sâm năm tuổi trở lên, càng lâu năm thì càng có giá trị, có những gốc nhân sâm quý. Giá trị có thể lên đến vạn kim, chính vì vậy mà nhóm tham khách cũng phát triển mạnh mẽ. Chỉ có điều, những vật bán được trên giá đó, như sâm đại đồ, lại ở trong rừng sâu núi thẳm, nơi không chỉ có dạ thú qua lại, mà còn phải phòng ngừa kẻ thù phục kích. Bởi vì trong những vùng hoang sơn giã lĩnh này, không có ai sẽ giảng giải quy tắc, mà vũ khí tốt nhất chính là đau trong tay mình. Vì thế, trong nhóm tham khách, ở các khu đại đồ, võ nghệ là điều không thể thiếu. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều mang theo không ít mạng sống trên người. Sau khi xem qua cuốn sách nhỏ, lục cảnh không khỏi thừa nhận là kết quả thật là một tay hái hoa tặc có trình độ. Chỉ qua việc nhìn hắn chọn cách ngụy trang thân phận, đã có thể nhận ra hắn nắm rất rõ tâm lý nữ nhân. Vì hầu hết các tham khách rời khỏi bắc Địa, phần lớn đều đã tích lũy đủ tiền tài trong túi cũng khá khá lại thêm vì quanh năm sống với giao kiếm trên người họ thường mang một luồng khí chất nguy hiểm những thiếu nữ quý phụ vốn được nuôi trong khuê phòng kín đáo khó mà chống lại sức hút này cộng thêm bộ dạng tuy thô kệch nhưng rất phóng khoáng của hắn khiến cho phùng cầu lan người mang dáng vẻ thư sinh bạch diện trong kinh thành trở nên thiếu sức hút đương nhiên lục cảnh cũng chưa từng trải qua huấn luyện chuyên sâu rất khó để thật sự hòa mình vào vai trò này khó mà phân biệt thật giả may mắn là hắn chỉ đang đùa với cô thải vi mà thôi, không quá bận tâm đến những chi tiết ấy. sau khi ăn mặc xong xuôi, lục cảnh liền dẫn a mộc nang nhiên bước vào cửa hàng than củi. vừa mới xuất hiện, nữ trưởng quỹ trong tiệm liền ánh mắt sáng rực lên. khác hẳn với bình thường, lục cảnh chưa kịp lên tiệm, nàng đã nhanh chóng nói trước. Khách nhân muốn gì? ta có thể giới thiệu cho ngài. lục cảnh giả vờ nhìn quay một vòng, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. cố ý hạ thấp giọng nói: ngươi không có quyền quyết định. ta muốn nói là một thương vụ lớn phải mời đại lão bản của các ngươi ra để cùng ta đàm phán. nữ trưởng quỹ ngẩn người hỏi lại, thương vụ lớn, lớn đến mức màu, lục cảnh giơ ba món tay lên, ba sâu. nữ trưởng quỹ thử hỏi, lục cảnh lắc đầu, ba trăm sâu. dù sao cũng chẳng thể trả nổi, hắn bèn thận miệng bịa ra một số lớn. quả nhiên nữ trưởng quỹ bị con số này dọa cho hoảng sợ, đây là mức vượt quá phạm vi nàng có thể xử lý. tuy nhiên trên mặt nàng sau đó lộ ra vẻ khó xử. ngươi nếu như đến vào lúc khác chúng ta đại lão bản nhất định sẽ có mặt, nhưng hôm nay lại trùng hợp là nàng có chút việc phải lo. Việc gì? Lục Cảnh nghe vậy có chút mạc niệm. Nà, Càn Nguyên Thương hội, Khương hội thủ hôm nay đại thọ 60 tuổi, toàn bộ người trong Càn Nguyên Thương hội đều đi chúc thọ cho hắn, Cố đương già cũng đi rồi. Cố Thải Vi đi tham gia buổi chúc thọ của Khương hội thủ. Lục Cảnh gãi đầu một cái, cảm thấy hôm nay mình vất vả tạo dựng bộ dạng như thế, mà cuối cùng lại vội. Lần này về kinh đô, hắn chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi đi dạo một vòng dự định trước giờ tí sẽ trở về thư viện, hắn không biết cố Thải Vi khi nào mới có thể trở lại, lại thêm còn phải lo cho mèo đen tiếp tục kiếm ăn, nên cũng không thể cứ mãi ở lại đây cùng cố Thải Vi. Lúc Lục cánh Định nhờ nữ trưởng quỹ chuyển lời cho cố Thải Vi, bất ngờ quay đầu lại thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Lục Cảnh Khẽ thay đổi sắc mặt, hỏi: sao vậy? Vị khương hội thủ này có vấn đề gì sao? Nữ trưởng quỹ đáp: làm sao có thể? Càn Nguyên Thương Hội là thương hội lớn nhất kinh sư, khương hội thủ lại có lưng tựa vận vương cùng trường nhạc bang. Công việc làm ăn cũng rất lớn Thành Tây có hai con đường Tất cả cửa hàng trên đó đều là của hắn Ngoài ra hắn còn có một tòa tử lâu Hai tiệm thuốc, ba nhà tìm trang Và bốn trà phường Trong thành này, ai chẳng biết danh tiếng của Khương hội thủ Đặc biệt là ở thành Tây Nếu ngươi mở cửa hàng ở đó Nhất định phải qua sự đồng ý của hắn Dù lời nói của nữ trưởng quỹ Có vẻ như đang ca ngợi Khương hội thủ Nhưng lục cảnh nhận ra trong lời nàng Có sự mỉa mai ẩn dấu Hắn hiểu ngay rằng Cố Thải Vi chắc chắn có mâu thuẫn gì đó với Khương Hội Thủ. Lại thêm, trong lúc này, Lục Cảnh còn nghe được danh tính của Vận Vương. Nếu nhớ không nhầm, lần trước Cố Thải Vi đã chiêu mộ viện binh. Vị Vận Vương này đã sai sứ viên tín hòa thượng đến tiếp cận, có vẻ muốn thông qua đó làm quen với Phúc An Công Chúa. Tôn Nói thật, Lục Cảnh đối với những mưu đồ tranh đấu trong Tôn thất chẳng có mấy hứng thú. Nhưng vì đã liên lụy đến Cố Thải Vi, hắn đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Dù sao, hắn cũng bình ở lại thành một thời gian. Nếu đã như vậy chẳng bằng đến dự thọ yến của không hội thủ một lần. lúc này, lục cảnh liền hỏi nữ trưởng quỹ khương hội thủ tổ chức mừng thọ ở đâu vậy? nữ trưởng quỹ nần người một chút, hỏi lại ngươi hỏi cái này làm gì? lục cảnh đáp ta cũng định làm chút buôn bán tại lâm thiên phủ, xem ra nên sớm tạo mối quan hệ với không hội thủ. ngươi cũng muốn buôn bán ở lâm thiên phủ? nữ trưởng quỹ hơi ngạc nhiên nhưng nhìn thấy khí chất của lục cảnh rất hợp, lại có chút hào khí của nam nhân, nàng cũng không nỡ từ chối, chỉ nhắc nhở thêm khương hội thủ không phải thân phận tầm thường. Không phải ai cũng có thể gặp được Nếu ngươi cứ tì tiện đến bãi phòng E là sẽ bị ngăn lại Đến lúc đó sẽ mất mặt đấy Không sao Chỉ cần ngươi nói cho ta biết địa điểm là được Lục cảnh cười nói Hắn kiếp trước từng ăn qua không ít bữa tiệc đắt đỏ Đối với những buổi thọ yến Hôn lễ kiểu này cũng đã quen thuộc Thường thì trong những buổi tiệc đó Mọi người chỉ lo lắng chuyện riêng của mình Ai cũng không nhận ra ai Thêm một người cũng chẳng thiếu đi một ai Chẳng ai để tâm đến chuyện của người khác Hơn nữa Kế cưới thông thường cũng chỉ có khoảng 30 đến 40 bàn nhưng Khương hội thủ lại là một thương hội lớn, lại còn là mừng thọ 60 tuổi, chắc chắn sẽ phải chuẩn bị đến cả trăm bản. Người tham dự chắc chắn sẽ không ít, mà những người này phần lớn cũng không thể tự đi một mình, họ sẽ mang theo người nhà, như vậy lại càng thêm hỗn loạn. Nghĩ đến việc trả trộn vào không hề dễ dàng chút nào. Và quả thực, như lục cảnh dự đoán, Khương hội thủ tổ chức mừng thọ ngay tại tử lâu của chính hắn. Tối nay, cả tòa tử lâu đều đã được hắn bao chọn. Con trai trưởng và con thứ ba của hắn đứng ở trước cửa đình in đón khách, xem ra cũng đã luyện qua một chút võ nghệ. tuy nhiên người thật sự đảm nhiệm việc bảo vệ lại là nhóm người đang ngồi uống trà cho một tiệm trà đối diện. những người này đều là bang chúng của trường nhạc bang, trong đó có một vị nhị lưu cao thủ làm thủ lĩnh. lục cảnh không nhận ra ông ta. nhưng dù trong một bang phái lớn như trường nhạc bang, nhị lưu cao thủ cũng thuộc tầng lớp cao cấp của bang. che hẳn ít nhất cũng là một hương chủ. ngoài ra còn có một nhóm tiêu sư phụ trách giữ gìn trật tự cảnh tượng thật sự hoành tráng Không kém gì một buổi mừng thọ Của quan viên triều đình Dù sao, quan chức triều đình vẫn phải chú ý đến danh dự Và uy tín dân gian Xử lý quá mức có thể dễ dàng bị nghi ngờ tham nhũng Nhưng khương hội thủ là một người làm ăn Đương nhiên không phải lo lắng điều này Lục cảnh đứng ngoài cửa nhìn một lát Phát hiện trong số tân khách bên trong Không chỉ có thường nhân Mà còn có một số người trong võ lâm Và quan lại Cuối cùng, lục cảnh quyết định đi theo một vị hàn lâm điện bộ Bước vào tử lâu Đây là một chiêu Mà lục cảnh đã từng thấy trong kiếp trước Một cách lừa gạt rất khéo léo Vị tỷ tỷ đó cũng là thần nhân Đi theo phúc báo Không ai phát hiện ra thân phận của nàng Cô ấy cùng phúc báo đi qua Mỉm cười Và gật đầu với mọi người Chính ai cũng cảm thấy nàng chẳng có gì lạ Bí quyết thành công Nằm ở sự tự tin Chỉ cần biểu hiện của người đủ tự nhiên Người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình Chứ không phải nghi ngờ người Vì vậy Lục cảnh cứ thế đi theo sau vị hàn lâm đại nhân Giữ khuôn mặt điềm tĩnh Bước vào từ lâu Khương Hội Thủ, con trai trưởng, ánh mắt dừng lại trên người Lục Cảnh một lát. Lục Cảnh có thể nhận thấy trong mắt hắn cũng có chút nghi hoặc, nhưng vì ngại mặt mũi của vị Hàn Lâm kia, cộng thêm đằng sau lại có tân khách đến, hắn chỉ có thể đè nén nghi hoặc trong lòng và để mặc Lục Cảnh đi vào. Sau đó Hàn Lâm đại nhân hướng lên lầu. Lục Cảnh định làm lại chiêu cũ, nhưng lại bị một thị nữ ngăn lại. Nàng mỉm cười nói: Ta tới dẫn ngài đến chỗ ngồi. Có vẻ như Khương Hội Thủ và Cố Thải Vi cùng nhóm người đang ở trên lầu 2 cần lầu một dành cho những người hầu tuy nhiên một khi đã vào tử lâu lục cảnh muốn đi đâu cũng chẳng ai có thể ngăn cản được hắn tìm thời cơ không ai chú ý lập tức vội vãi chui lên lầu hai sau khi quan sát một vòng hắn dễ dàng nhìn thấy cố thải vi trong đám đông cố thải vi vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một nam tử mặc bộ áo dài tay cầm quạt xếp ngồi ở một góc bàn gần tường trên bàn lớn đó ngoài nàng ra không có ai khác so với bàn của nàng hai bàn bên cạnh lại đông đúc người dù là góc khuất nhất vắng vẻ nhất cũng đã có người ngồi kín cả không gian trong đại sảnh khiến cố Thải Vi trông có vẻ lệ loi, cô đơn. tuy vậy, cố Thải Vi vẫn không hề có vẻ gì là bối rối, nàng vẫn bình thản, nhàn nhã ngồi đó, vừa uống trà vừa chờ đợi, không hề tỏ ra lo lắng. nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Cảnh không khỏi ngẩn người, bồi hồi nhớ lại hai năm trước, khi hắn gặp cố Thải Vi dưới cây lê trong sân, cô gái tiểu tỷ và tuyệt vọng ấy đối mặt với sự ép buộc của chủ bạc, không có cách nào chống cự, thậm chí còn nghĩ đến việc dâm mình, để cầu mong tống trọng văn trả thù. Có vẻ như trong những năm qua Không chỉ mình hắn trưởng thành Nhìn thấy cố thải vi như vậy Lòng lo lắng của lục cảnh cũng vừa đi phần nào Rõ ràng là nàng đã lường trước được tình huống hôm nay Trong lòng chắc hẳn Đã có kế hoạch đối phó Tuy nhiên dù vậy lục cảnh vẫn quyết định Bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng Cố thải vi có chút ngạc nhiên Hỏi huynh đài có phải là đến nhầm chỗ không Lục cảnh cười nhẹ đáp Sao vậy chỗ này của ngươi không cho ngồi sao Lục cảnh khẽ hạ giọng nói Ngồi thì có thể ngồi Chỉ là đại giới có phần hơi cao Cố thải vi cười nói Nếu không thì ngươi thử nghĩ xem Tại sao mọi người đều không muốn ngồi vào bàn này Lục cảnh nhìn quay một vòng Phát hiện những tân khách xung quanh Dù đang trò chuyện với nhau Niêm khóe mắt của họ đều lít nhìn về phía này Tự hồ muốn biết ai là người dám đối đáp cùng cố thải vi Lục cảnh sau đó bình thản Ngồi xuống bên cạnh cố thải vi Trong khi ánh mắt của những người xung quanh Vẫn không ngừng theo dõi Cố thải vi thấy vậy Không tỏ thái độ gì Chỉ khẽ dịch người sang một bên dạo khoảng cách với lục cảnh rồi nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp nói huynh đài hành động này e là không sáng suốt lắm vì sao lại nói vậy lục cảnh hỏi lại huynh đài đã đến đây để chúc thọ khương hội thủ chắc hẳn là có ý cầu cạnh ông ta nhưng nếu ngồi ở đây thì e rằng việc huynh cầu xin sẽ không thành công cố thải vì đáp lục cảnh không trả lời ngay mà lại hỏi lại còn ngươi thì sao ngươi rõ ràng biết mình không được hoan nghênh mà vẫn chạy đến đây chúc thọ xem ra hành động của ngươi cũng chẳng sáng suốt hơn ta là mấy ta không giống vậy, cố thải vi lắc đầu. ta không phải đến để chúc thọ, mà là đến để chúc thọ, mà là đến để gây phiền phức. làm sao lại đến tìm phiền phức và lúc người ta mừng thọ. lục cảnh nhíu mày, nhìn ngươi đi nhỏ bé, nhưng lá gan lại không hề nhỏ. nếu phải chọn, ta đương nhiên cũng không muốn thế. cố thải vi thở dài, nhưng ta ở lòng tân kiểu phía tây, cửa hàng từ khi khai trương đến nay luôn bị người ta quấy giày. nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng ngày sáng nay, một lượng hàng vừa được chuyển đến cửa tiệm lại bị một nhóm người sai đến tìm cớ để gây rối. Hàng của ngươi bị người sai đến làm khó. Sao không đi tìm nha môn giải quyết? Lục cảnh hỏi, cũng có ý định như vậy. nhìn ai không biết rằng, khu vực từ Long Tân Kiều Tây đến Mã Hành Nhai đều là địa bàn của Khương hội thủ. Lời nói của hắn ở đây còn có trọng lượng hơn cả phủ doãn. Chỉ cần hắn đồng ý, đám hàng của ta sẽ không bị quấy rối. Còn nếu ta muốn lấy lại hàng, cũng phải qua tay hắn trước, một nhóm hàng thôi mà. Sao phải làm như vậy để rước nguy hiểm vào người? Lục cảnh nói, Tuy vậy, vừa nói ra hắn đã nhận ra mình có chút vội vàng. Lúc trước hắn chưa hỏi cố thải vi làm nghề gì, gì nên theo lý mà nói không thể biết nàng có bao nhiêu hàng hóa giá trị quả nhiên khi nghe xong lời hắn trong mắt cố thải vi cũng lóe lên vẻ cảnh giác nàng không vội vàng chất vấn lục cảnh về nguồn gốc thông tin mà lại bình thản như không có chuyện gì hỏi lại vậy còn không biết huynh đài tên gì phùng cửu lang trước kia làm tham khách ở bắc địa lục cảnh đáp tham khách sau phùng huynh quả nhiên là người có bản lĩnh cố thải vi hiển nhiên cũng biết rằng làm tham khách ở bắc địa Công việc này nguy hiểm và liều lĩnh. Những người theo nghề này phần lớn đều là người trong giang hồ, tại không ít lần đổ máu. Tuy nhiên, nàng cũng không vì thế mà tì thị lục cảnh. Chỉ chắp tay nói, tại hạ họ cố, tên một chữ thải, hiện đang kinh doanh củi than tại Kinh Thành. Không biết Phùng Huynh từ phương Bắc Xa Xôi đến Kinh Sư có chuyện gì vậy? À, trong tay ta có một nhóm lợ sâm, nghĩ muốn tìm người mua. Nghe nói can nguyên thương hội là thương hội lớn nhất tại Kinh Sư, tài lực hung hậu, vì vậy ta đến đây thử vận may, lục Cảnh tiếp tục phát huy tài năng, Bị chuyện của mình. Cố Thải Vi lại không xin gì, chỉ nói vậy thì tốt. Trong kinh thành có nhiều quý nhân, theo ta được biết, lão sâm, đặc biệt là loại lâu năm, nếu không có người mua, khi không lo lắng, nếu khương hội thủ không đưa ra giá hợp lý, phụ huynh có thể tìm những người khác. Nhìn nhớ kỹ, nên tìm các thương gia ngoài can nguyên thương hội. Đa tạ cố huynh chỉ điểm. Lục Cảnh đáp, cảm ơn phụ huynh khách khí. Cố Thải Vi lắc nhẹ cây quả trong tay, rồi bưng chén trà lên trước mặt đó cũng là dấu hiệu kết thúc cuộc trò chuyện lần này. nàng và người tự xưng là Phùng Cửu Lang từ Bắc Điện này mới chỉ quen biết. Chủ đề tán gẫu vốn không nhiều, nhiều chuyện không nên đi sâu. Hơn nữa, Cố Thải Vi không thể đoán ra lai lịch của Phùng Cửu Lang, trong khi đối phương dường như lại biết một ít về nàng. Cảm giác này khiến Cố Thải Vi có chút không thoải mái. Nàng liền im lặng, không nói thêm gì nữa. khi uống trà, Cố Thải Vi lại không thể không nghĩ đến một người. dù nàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện tối nay, cũng tình trách rằng. Cường nguyên mẫu sẽ không dám làm gì trước mặt bao người nhìn đến đây dự tiệt dù sao cũng là một tình huống nguy hiểm giờ đây xung quanh nàng là đèn sói vây kín bên cạnh còn có một người không rõ là địch hay bạn Phùng cửu lăng Mặc dù cố thể vì bên ngoài không lộ ra nhưng trong lòng nàng cũng cảm nhận được một áp lực không nhỏ nếu người kia còn ở đây tình cảnh này có lẽ còn nguy hiểm gấp trăm lần nhưng nàng nghĩ đều có hắn mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều trước khi rời đi lục cảnh đã cho nàng phương thức liên lạc Tuy nhiên vì chuyện chụp hình xảy ra vào sáng nay, cố thải vi không biết liệu lục cảnh có thể trở lại trong ngày hay không. mặc dù tình thế không mấy thuận lợi, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình có thể xử lý được trong phạm vi của mình. cố thải vi không muốn làm phiền lục cảnh chỉ vì một chút xíu khó khăn, bởi vì hắn rời kinh chắc chắn là có chuyện quan trọng phải làm, mà nàng giờ đây đã không còn là thiếu phụ yếu đuối, chỉ biết dựa vào người khác để sống sót như hai năm trước ở ổ Giang thành. ngược lại, nàng muốn chứng minh rằng mình có thể trở thành người mà người khác có thể dựa vào. Đặc biệt là người kia, nghĩ đến đây, cố Thải vi không khỏi cảm thấy tự tin, ưỡn ngực lên, lúc này, trong tử lâu đột nhiên trở nên náo nhiệt, mọi tân khách đều ngừng trò chuyện, đứng lên từ chỗ ngồi của mình, cuối cùng, Thọ Tinh Công cũng đã xuất hiện, gương nguyên mộ năm nay 60 tuổi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, không giống những thương nhân béo phì, mà khuôn mặt hồng hào, đi đứng nhanh nhẹ bước chân vững vàng từ dưới lầu đi lên, ông ta bước vào, lên chào hỏi mọi người trong phòng, Trước này vốn là hội thủ của Càn Nguyên Thâm hội, giao du rộng rãi, Bạn bè khắp nơi, từ tôn thất quan lại, văn nhân danh sĩ, cho đến người trong võ lâm đều có mối quan hệ với ông, ngoài ra còn có các thương nhân trong hội. Thậm chí, ngay cả những người nổi tiếng như quan nhân Khương Nguyên Mậu, người chuyên cổ vũ và trợ giúp các danh kỹ, ông ta cũng có thể trò chuyện đôi bà câu. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, ông ta lại không hề có bất kỳ giao thiệp nào với cố Thải Vi, người đang ngồi bên bàn, dường như nàng chỉ là không khí đối với ông ta. Sau khi Khương Nguyên Mậu chào hỏi mọi người, ông cuối cùng đi đến bàn của cố Thải Vi. Nhìn ánh mắt của ông không nhìn vào Cố thải Vi, mà lại dừng lại Lục Cảnh bên cạnh nàng, xin lỗi, lão phu mắt kém, vị bằng hữu này là, không sao, không sao, ta gọi là Phùng Cửu Lang, chi đây có thể khương mộ thủ ngài chưa từng gặp, lần này đến mừng thọ ngài, là mộ danh mà đến, đặc biệt đến chúc mày một lời." Lục Cảnh cười nói. Khương Nguyên mọ nhíu mày, ông không có ấn tượng gì về cái tên này, nhưng vì hai đứa con trai của ông đang tiếp khách dưới lầu, mà Phùng Cửu Lang lại có thể được mời lên đây, hẳn là cũng có chút lai lịch, vì vậy, ông vẫn thắc mắc Sao người này lại cùng Cố Thải Vi ngồi chung một chỗ? Chẳng lẽ đây là người quen của Cố Thải Vi? Tuy nhiên, Khương Nguyên Mậu liếp nhìn Cố Thải Vi với vẻ đề phòng, nhưng lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có lẽ không sâu đậm đến vậy. Vì chưa làm rõ tình hình, Khương Nguyên Mậu chỉ có thể đáp một cách mơ hổ, dễ nói dễ nói. Sau đó, hắn cuối cùng chuyển ánh mắt về phía Cố Thải Vi.